Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 897-898 Khổng Tước Tiên Tử Hiện Thân Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.fiz Vân Phong cắn răng muốn động thân nhưng toàn thân tê dại, muốn cử động Một ngón tay cũng khó khăn vô cùng Không cần xính cường, hiện tại đừng nói ngăn cản chúng ta mà sợ rằng Ngay cả nguyên anh của ngươi cũng không thể độn ra Một tu sĩ sĩ sơ kỳ Lại dám khu sử hồn phách long chu Rơi vào cảnh này là gieo gió gặt Bão chẳng trách được ai nữ Tử cung trang nhẹ dọn cười xong thanh Âm vô cùng băng hàn Sư mùi rông dài với hắn Làm gì chúng ta còn phải đổi theo tiện Nhân kia đại hán đầu chọc những mày Có vẻ nóng vội mở miệng song nữ Tử cung trang chẳng thèm đáp lại Tuy vậy tính ra vận khí ngươi cũng không tệ. Hiện tại bồn cung có sự. Tình nếu không nhất định cho ngươi nếm mùi vị trồ hồn luyện phách. Lời còn chưa dứt Nữ tử cung trang giơ tay trái bắn ra một đảo huyết. Quang bay một vòng liền lấy đầu vân phong. Sau đó hai tay ả bắt huyết đánh ra một đảo quang hoa vào thủ cấp. Một. Anh Nhi hiện ở giữa không chung nhìn mặt mày đúng là vân phong. Nhưng. Khác với Nguyên Anh khi chủ động độn ra, anh nhi này khí sắc xám trắng, dường như nhấc tay cũng nâng không được. Nữ tử cung trang vỗ xuống bên hông tế ra một bình ngọc tinh xảo trôi nổi ở trước ngực, mở nắp bình ra bên trong mơ hồ truyền ra thanh âm. Thay lương của oán hồn. Sắc mặt anh nhi đại biến, ba người này bảo vật thần thông phi thường, tuyển dị 89 phần là tu sĩ duật đảo. Rơi vào tay loại tu sĩ này kết Quả so với mất mạng còn bi thảm hơn Xem ra đối phương tựa hổ muốn bắt Nó để tế luyện gì đó Lúc này trong mắt anh nhi tràn đầy tia sợ hãi Hít thật sâu một hơi cố gắng dùng tay trái vỗ lên trên đỉnh đầu Hừ muốn tự sát nào có dễ dàng như vậy Hiện tại sống hay chết không Phải do ngươi làm chủ Nữ tử cung trang hừ một tiếng ngọc thủ nhẹ nhàng điểm về phía trước. Vù một tiếng từ trong bình ngọc nọ bay ra một đảo quang đem nguyên. Anh bao lại sau đó hút vào trong bình. Trên mặt nữ tử lộ ra vẻ hài lòng hai tay hợp lại đóng chặt nắp bình. Tuy bị yêu hồn long chu phản phể khiến nguyên anh vô cùng suy yếu xong Hồn lực vẫn tốt hơn các tu sĩ chưa ghét anh. Lúc này ánh mắt của ba lão Quái vật đều hướng vào phiên kỳ Uy lực của bảo vật này bọn họ vừa mới Tự chứng qua hiển nhiên vô cùng thèm thuồng. Lấy tu vi mà nói tu sĩ đầu trọc cao hơn một bậc nhưng không biết vì Sao hắn lại có điểm cố kị nữ tử cung trang kia Hảo thiên rượu đi cũng ngầm nuốt nước miếng nhưng cũng biết rõ ràng là Lão không có khả năng cướp được phiến kỳ này. Một khi đắc như vậy thì trong mắt Hạo Thiên Dược Đế chuyển động mở miệng. Hai vị đạo hữu, phiến kỳ này là vật bất phàm theo tại hạ thấy chi, bằng hiến cho tôn chủ là tốt nhất, không biết ý hai vị thế nào dược. Đế vuốt vuốt tròm dâu bộ dáng vô cùng tiêu sái. Hừ, cái gì mà ta không đoạt được các ngươi đừng nghĩ có thể chiếm lấy. Hiến cho tôn chủ. Thần tình đại hán đầu chọc ngẩn ngơ vẻ mặt có. Chút khó coi còn nữ tử cung trang bước chân cũng như cứng ngắt. Thế nào, hai vị không muốn sao? Tụ đế lánh đàm hỏi. Ha ha, bảo vật này uy lực rất lớn đương nhiên là để hiếu kính tôn. Chủ lão nhân ra, sư muội nghĩ sao? Đúng vậy. Nữ tử cung trang mặc dù bình thường vô cùng lạnh lùng. Nhưng nhắc tới tôn chủ trên mặt ả hiện ra vài phần sợ hãi gượng cười. Đáp ứng đề nghị đương nhiên trong lòng hận muốn giết chết hảo thiên. Dù đế. Đáp như vậy phiên kỳ này tạm thời để tại hạ giữ. Sau khi quay về cốc. Sẽ hiến cho tôn chủ lão nhân ra. Lấy tâm cơ của hảo thiên dù đế sao có thể nhìn không ra sự oán đột. Trong lòng hai người kia nhưng coi như không biết. Lão phất tay bắn ra Một vần hào quang đem phiên kỳ thu trở về Hai người kia trong lòng Bất mãn nhưng cũng không dám phát tác Năm đó tứ đại dụ đế chỉ có Mình hảo thiên là thoát kiếp không phải do tu vi cao Mà là lão rào Hoặc gian trá có chút sống lâm hiên Được rồi chúng ta mau đổi theo tiện nhân kia Vạn nhất kinh đồng đến Không tức thì đại sự không ổn đại hán đầu chọc thu hồi ánh mắt vẻ. Mặt đờ đấn mở miệng. Không sai nếu chuyện lấy nỗi đan thất bại dù có bảo bối gì cũng. Không thể trở về gặp Tông chủ hảo thiên rượu đế gật đầu nói. Đáp như vậy còn không nhanh đồng thân. Sắc mặt nữ tử cung trang bất thiện thân hình vừa chuyển đã hóa thành. Một đảo đồn quang bay tới phía trước. Đại hán đầu chọc cùng sửa đế. Liếc nhau cùng thi triển thần thông biến mất trong rừng rậm. Các tu sĩ còn lại không dám chậm chế song không có đuổi sát theo mà. Lại chia làm hai cánh. Trong thương minh sơn yêu thú cấp thấp cũng có. Vô số. Nhiệm vụ của bọn này chính là ngăn cản yêu thú để cho ba vị. Trưởng lão tập trung ra tay. Sau khi được vân phong liều chết ngăn trở tốc độ của độn quang diệu u. Tiên tử tới cực hạn, nhanh như điện chớp khuất trong mây. Nàng không. Về mặt nguyệt tộc mà bay về phía đồng phủ của khổng tước tiên tử. Trừ hốn nguyên lão tạc kia trong tộc cũng không còn vu sư cấp nguyên. Anh, hiện nay nàng có thể khẩn cầu khổng tước tới viện thủ không? Trừng trưởng phu còn có chút hy vọng. Dù sao là tu sĩ Nguyên Anh sống mấy trăm năm, rất nhanh nàng đã thu. Hồi sự hoảng loạn đem tâm tình bình ngủn lại. Diệu U từ trong lòng lấy. Ra một tấm bí chế truyền âm phù đem pháp lực cuồng chú vào. Phù triển. Hóa thành một đảo hỏa quang bay về phía ngọn chủ phong thương minh. Sơn. Sau đó Diệu U bay trở về đường cũ. Tín hiệu cầu cấu nếu đã phát ra tin. Tưởng khổng tức tiên tử sẽ mau chóng tới đây. Lúc này nàng phải quay. Lại giúp trưởng phu. Tuy hết sức nguy hiểm xong phu phụ tình thâm. Sao? Nàng có thể nhẫn tâm chạy trốn một mình. Đáng tiếc là đã chậm. Diệu tiên tử vừa bay được mấy sắm đã đụng đầu nữ tử cung trang. À kia đang lo lắng đuổi theo không kịp. Không ngờ đối phương lại tự quay. Lại nạp mạng do nhân gặp nhau hai mắt phún hỏa, hai bên dốc hết thần thông quyết chiến tại chỗ. Nhưng chỉ một lát sau hai lão quái vật khác cũng đã tới, khiến Diệu tiên tử Lâm vào tuyệt địa. Hơn nữa trong tâm nàng vô cùng tuyệt vọng ba lão quái vật đều tới đây trượng phu. Bỗng một đạo kinh hồng phá không nhanh như điện chớp bay tới chắn Trước người rượu u quang hoa thu liếm hiện ra một thiếu nữ chừng hay. Mươi, mái tóc đen nhánh dài tới thắt lưng vận một chiếc váy dài màu. Xanh nhạc, thân thể nàng được tạo bằng những đường con lả lướt mỹ lệ. Vóc người cân xứng phối hợp với khuôn mặt xinh đẹp đúng là một vị tuyệt đại giai nhân. Mà có điều một thân yêu lực của nàng cơ hồ khiến kẻ khác vô cùng kinh hãy so với hắc hổ yêu vương hơn hẳn một bậc. Có tu vi này phóng mắt. Khắp khuê âm sơn cũng không có mấy người. Tại đây tự nhiên chính là. Khổng tước tiên tử. Lúc này đôi mi thanh tú của nàng hơi nhú có chút. Nghi hoạt cùng giận dữ. Khi trước các nguyên anh lão quái đại chiến. Mặc dù ngoài mời giảm. Nàng đã cảm giác được thiên địa linh khí chấn động kịch liệt. Là ai dám đến thương Minh Sơn Dương oai, đây là chuyện chưa từng phát. Sinh trong mấy trăm năm qua. Lại nói khi xưa tính tình khổng tước tiên tử nguyên rất tàn bạo thân. Là thiên địa linh cầm tự nhiên có quyền kiêu ngạo, mặc kệ là nhân tục. Hay yêu tục đều bị nàng xem thường. Nàng xem sinh mạng như cây cỏ. Một lời không hợp đát ra tay đồng thủ. Cho dù là yêu thú hóa hình kỳ khác Cũng không dám đến thương Minh Sơn Chọc giận vị lính chủ này Nhưng tại mấy chục năm trước Tính tình nàng lại thay đổi một cách vi Diệu Sau khi từ châu trở về không những tu vi của nàng cuồng tăng Mà khí chất cũng như thoát thai hoán cốt Mặc dù vẫn còn nguyên vẻ kiêu sa song Vẻ tàn bạo mất cũng không mấy Khi đồng thủ cùng người Mà nàng cũng không đuổi tận giết tuyệt. Nếu không có thâm cửu đại hận sẽ lưu lại một đường sống. Nếu đổi lại là khổng tước tiên tử trước kia hắc hộ yêu vương mà dám. Đến xây dưa chỉ sợ đã bị chém thành 18 khúc. Về phần vị nữ yêu. Tu sinh đẹp vô cùng kiêu ngạo này vì sao đột nhiên tu tâm dưỡng tính. Trở thành thuộc nữ thì không ai có gan mà đi tìm hiểu. Hơn 10 ngày trước khổng tước tiên tử vốn rời động đi tìm vài vị linh. Thảo luyện chế đan dược. Lần này khổng tước phòng trừng phải mất ít. Nhất 2-3 tuần trăng xong vận khí vô cùng tốt. xuất môn không tới. Vài ngày đã tìm được linh thảo. Khổng tước mừng rỡ trở về thì phát hiện có kẻ đang náo loạn nơi đây. Nên tức giận vô cùng. Nương theo yêu lực bàng bạc quanh thân nàng đáp. Bắt đầu phát ra sát khí. Xong nàng không lỗ mãng như năm xưa. Kẻ tới. Đều là nguyên anh lão quái. Khổng tước tự tin thần thông suốt chúng. Xong vẫn cẩn thận một chút tránh lọt vào mấy dập của đối phương. Nghĩ đến đây nàng dối tay ngọc ngón trò không ngừng biến àng pháp. Quyết một vầng hào quang ngũ sắc bao phủ thân thể mềm mại của nàng. Rồi thân ảnh ảnh mờ àng biến mất. Thần thông ẩn nặng hiệu quả thế này so với trong cửa thiên huyền công. Còn hơn một mập. Yêu khí trên thân cũng thu liếm lại khổng tước tiên. Tử bay về phía xa. Tuy tốc độ chậm hơn do ẩn nặng nhưng thân là thiên. Địa linh cầm có thiên phú với bay lượn khoảng cách hơn 10 dặm chỉ. Thoáng cách là tới ngay. Khi nàng tới đây thì vừa thấy đại hán đầu chọc thao túng lang nha bổng. Đánh tới, diệu u miễn cứng dùng tiên kiếm ngăn trở được nhưng thân hình bị cường lực chấn bay đi ở giữa không trung phun ra một ngụm máu huyết trong mắt nữ tử cung trang hiện lên sát khí, Hiển nhiên sẽ không lưu. Thủ thao túng đôi ngân câu đâm vào bụng nàng với thần thông rượu dị của pháp bảo này một khi trúng mục tiêu diệu tiên tử chắc chắn sẽ. Ngã xuống mà sợ rằng Nguyên Anh cũng không thể xuất độn ra ngoài. Thời. Cơ vô cùng tốt. Lúc này pháp lực của Diệu U vừa mới bị đánh tan căn. Bản là không có cách nào ngăn cản. Diệu U thép lên một tiếng kinh hãi. Hiện tại chỉ có thể đem Nguyên Anh. độn ra xong ngay tại thời khắc chỉ mảnh treo chung này thanh âm của. Khổng tức tiên tử đã truyền vào tai. muội muội đừng hoảng hốt đến giúp ngươi. Lại nói diệu vô cùng khổng tước quen biết chưa lâu xong tính tình tương. Hợp mà nhân tộc nguyên anh hay yêu thú hóa hình thật sự không nhiều. Khổng tước vốn không có bao nhiêu bằng hữu. Diệu u có thể xem là một. Mắt thấy diệu u đắt vô pháp tránh né ngân câu. Khổng tước vươn tay. Trái ngón trỏ co lại nhẹ nhàng búng ra một đảo kiếm khí ngũ sắc đẹp. Đẻ. Xẹp một tiếng tốc độ kiếm khí cực nhanh phát sau mà đến trước đánh. Vào ngân câu. Trong tích tắc diệu tiên tử mừng rỡ vội lui về phía sau cùng khổng. Tước sóng vai cùng đứng. Mắt thấy kẻ địch nhân sắp ngã xuống thì lại đột nhiên xuất hiện một. Gia hỏa khó giải quyết. Vẻ mặt nữ tử cung trang kinh ngạc rồi trở nên. Âm trầm u ô. ô.